tường nghe cổ thái nói, trong thối vàng mặt trời màu trắng, các bạn chẳng hiểu thằng nhãi này đang nói bậy nói bạ cái gì nữa. Còn tự cậu ta căng thẳng quá độ mà mê muội thần trí. Dẫu sao thì áp lực tâm lý, không khiếp do nỗi tuyệt vọng mang lại, không phải là thứ một đứa trẻ 16, 77 tuổi như cậu ta có thể chịu đựng nổi. Nhưng Minh Thúc thì giật bắn mình, ở trên biển trông thấy mặt trời màu trắng, không phải là điểm tốt lành gì. Những người hiểu cách xem hải tượng đều biết rõ Mặt trời trắng bạch Gió bão ngập trời Đó chính là dấu hiệu của đại nạn sắp sửa ráng xuống Lắc họm giả xem chút nữa Là ngồi phịch xuống Cùng mày tôi kịp đưa tay giả đỡ Sư Lê Dương hỏi Cổ Thái Đừng cuốn Cậu nói rõ ra xem nào Cổ Thái vỗ trì tay nói Mọi người mong nhìn xem Mặt trời Mặt trời màu trắng Cả bọn đều không ngờ Mặt trời mà cậu ta nói lại ở trên đỉnh đầu. Chúng tôi đang ở trong quy khư dưới đáy biển, sao có thể trông thấy mặt trời trên không trung được cơ chứ? Tất cả liền lập tức hướng ánh mắt lên phía trên. Chẳng ngờ lại có một vật thể hình tròn màu trắng mà mờ treo lơ lửng ở ngay chỗ đỉnh cây gỗ kiện mọc, gầm chỉ chít trên đá. Vừa nãy hải khí bùng lên, la ngỏa ở tầng nham thạch phía trên bùng lớn, trút xuống một trận mưa lửa.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 Sư Lê Dương chăm chú nhìn mạng màu đen Cô hẳn lên so với xung quanh Ở tầng ngam thạch trên đỉnh đầu Tựa như sự nhớ ra thứ gì đó Mần dỡ dèo lên Đảo U Linh Thì ra quần sáng trắng nhờ nhờ ấy Không phải là mặt trời như cổ thái nói Mà là một cửa sổ trời Bị hải khí trong quy khư trẻ khuất Kể ra cũng hợp với lẽ thường Nơi này trên có cửa trời Dưới có dòng chảy ngầm Như vậy mới bảo đảm Sikí trăm nghìn năm không suy giảm. Lòng chúng tôi mới tiến vào vực vực xoáy san hô, gặp đúng lúc nước triều rút, một hòn đảo màu đen lộ ra trên mặt biển. Đó chính là đảo Cô Linh, thoát ẩn thoát hiện theo quy luật của thủy triều. Lúc nước triều dâng, hòn đảo chìm xuống, khi thủy triều rút, nó sẽ lại ló ra trên mặt biển. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng đảo Cô Linh là lưng con cá voi khổng lồ thì sợ nó quẫy sóng làm đật tàu. Sau khi nổ pháo oanh kích mới chắc chắn đó là một hòn đảo nhỏ trơ trọi trên biển. Đảo Ô Linh chia vực rạn san hô thành hai khu vực Đông và Tây. Chúng tôi bị con rát biển khổng lồ tấn công, chìm vào hải nhãn ở mép vịnh Đông. Không ngờ di tích cổ quần nước Hận Thiên trong quy khư lại được xây ở ngay bên dưới đảo Ô Linh như thế. Chúng tôi cả không thể ngờ được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 đại sao cổ nhân lại sắp xếp như vậy. Tuyền Béo hỏi cả bọn: "Các vị, chúng ta đừng có thờ vãn than dài ở đây nữa, không thấy nước đang dâng lên đấy hả? Chúng ta nên bám theo cây gỗ định hải thần chấm này, bò lên trên hay là lặn xuống đáy nước tìm được gia khác. Việc không thể chần chừ nữa, đi như thế nào, cần phải nhanh chóng quyết định ngay đi thôi." Tôi thấy cờ sói trời trên đảo Ô Linh Thông thẳng lên sinh môn trên mặt biển Lại nghe bốn phía ấm ấm Chính là tin hiệu nước triều sắp dần cao Mặc dù sau khi thủy triều dâng Đạo ồ linh cũng bị ngập chìm dưới nước Có điều Lúc này cũng chỉ biết tranh thủ thời gian Bắt vào cây cỗ kiện mọc này Mà rời khỏi quỳ khư Những chuyện khác thì đợi khi Trở lấy mặt biển rồi tính toán sau cũng không vội Tôi nghĩ tới đó Đang chuẩn bị quyết định Thì xây lấy giường chật ngăn lại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 Thì ra cây gỗ kiện mộc này Không phải tô tem chiến tranh sản nhật Mà là tượng trường cho con đường ù mình dẫn linh hồn của người chết lên mặt trăng Xét đến cùng Ngọn núi này quả như là một ngôi mộ cổ Nằm ngoài lẽ xét đoán thông thường Cuồng sáng trăng lóa trên đỉnh cây gỗ kiện mộc Quả thần tựa như một vầng trăng tròn vành vạch Khiến cho người ta có cảm giác Cây thần mộc đáy biển để linh hồn được thăng hoàn này Tựa như chỉ cách vầng trăng trên kia một bước Chỉ cần leo lên đỉnh kiện mộc, tụi người nhảy lên là có thể rời khỏi vùng quy cơ hỗn loạn, không còn lối dàn này rồi. Mệnh tốc thấy mặt nước xung quanh thấp thoáng bóng cá mập, tự biết nếu lặn xuống, ắt khó tránh khỏi phải thiết chiến với lũ cá mập dữ ấy. Lão là người qua lại trên biển nhiều năm, dĩ nhiên hiểu rõ sự lợi hại của đàn cá mập. Trong lòng đương nhiên muốn lên hơn muốn xuống, cuống quýt lên tiếng. <cười>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 Miệng không ngừng lầm bầm khúc khát thề lường bi tráng của dân bò ngọc cho vững giả Giọng điệu như sói chu quỷ gạo Hải thần của con ơi Xin hãy ký vớt lấy kẻ cô khổ này Không sợ sóng sâu nước cả Chỉ sợ không thể về nhà Mình thúc đã tranh leo lên cây thần mọc Trông tựa như có thể thông tới tận cùng chàng như ấy trước Hơn 60 tuổi đầu rồi Bảo leo là leo luôn không chút trần trừ do dự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 Sơ này vốn là nhược điểm lớn nhất của Tiễn Béo. Coi điều chuyện đã đến nước này rồi, thì cậu ta cũng chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ, nhắm tịt mắt lại, chỉ nghe bạch bạch bạch mấy tiếng, tâm thần phỉ nộ đã lên được mấy mét. Bọn tồi xếp hàng, một bám theo cây gỗ khổng lồ quấn nhạng nhịt xúc động, cũng không biết khúc cây đã trải qua ngàn vạn năm này, có trông chọi nổi sóng gió hay không nữa. Cúi người nhìn xuống dưới, đước biển cuồn cuộn sục rồi, nhấp nhô vô số bóng dáng tượng nô lệ bằng đồng thau. Ngoài ra, còn có rất nhiều cá mập lượn lờ rình rập. Trong làn nước đã dìm ngập quá nửa di tích thành cổ. "Tôi lo tiền béo căng thẳng quá, sẽ tụt tài ngã." Bèn kêu lên với cậu ta. Từ lạnh vươn Khải Tuyển mau mở mắt ra xem, "Chúng ta bò sắp lên đến mặt trăng rồi kìa." Bà quả phụ trên cung chàng và thuốc chấm sinh bất tử của bà ta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 hoặc thần dũng vô đỉnh như Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, sức khỏe bằng da bò chín trâu cũng không thể nào thoát khỏi trọng lực địa cầu, tuyệt đối không thể bước đi trên không trung được. Phi thiên bôn nguyệt, nhưng cảnh tượng kiểu như thế chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại mà thôi. Tôi bám tay lên mũi tên, kim vào đầu trên của cây gỗ, nhiều năm bị nước biển xối vào, vận chắc chắn nhi thường chỉ thấy hải khí mờ mịt, người ở trên cao tựa như đang đạp chân lên mây mù. Mấy chục mét dưới chân là một vùng nước hỗn độn đục sục sôi cuộn trào không ngừng dâng cao. Mặn mũi cả bọn chúng tôi ướt đẫm mồ hôi hòa lẫn hơi nước. Mắt thấy con đường Bôn Nguyệt trở thành tuyệt lộ, ai nấy đều thở dốc, chẳng biết phải làm sao. Bình thục lại đưa ra chú ý hạo huyền, đợi đến khi nước dâng cao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 Màn hơi sương đắt là mờ sáng tối sầm đi. Chúng tôi đều hiểu rõ, chỉ cần đảo ô linh bị nhấn chìm, nước bên trên sẽ ào ào xối xuống, nước bên dưới kia cũng đồng thời dâng lên. Lũ cá mập đã ăn sạch sẽ con cá mồi mắt vàng bị lưu đạn nổ chết, giờ mà xuống nước chẳng các nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Đứng trước biển lớn đang nhẹ nhàng múa vút, thần lâm vào tuyệt cảnh tiến thoái lưỡng nan, dấu là ai Cô không thể vững được tinh thần mà ra về Ta đầy hào hán nữa Lụi chúng tôi mặt mũi xám xịt như cho Ôm chặt lấy những mũi tên đá Trên ngọn cây gỗ khổng lồ Tâm trí hoảng loạn tột độ Đằng lúc quấn bách Tôi thấy cánh cửa đồng ấy Hơi lún vào bên trong thần cây gỗ Có vẻ đóng rất chặt Cậu ông không biết có phải mộ cổ Sớm đã bị ngập nước biển rồi hay không Lúc này Đã không còn sự lựa chọn nào khác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 Tôi cũng chẳng để ý xem thanh kiếm đồng ấy quý giá nhường nào nữa, cứ thế giã sức mặt trọng nạy vào khe cửa. Không ngờ lưỡi kiếm sắc bén rảo dai, vận sức mấy lần, cắt đứt luôn được sợi xích buộc cửa. Nước triều vẫn chưa ngập hết đảo Ô Linh, nhưng sóng biển dập dần, ngọn sóng vô cao quất chóp đảo, khiến nước từ trên cao bắt đầu đổ xuống đỉnh đầu chúng tôi. Tình thế đã quá bức bách, Minh Thúc và Cổ Thái bên cạnh nhìn sang Dưới căn xem chừng cũng nóng như lửa đốt. Bèn tiến lại giúp sức nạy cánh cửa. Cánh cửa đồng nặng nề nghìn năm nay đóng im ỉm, thế mà lúc mở ra lại không hề có mùi ẩm mốc, mà chỉ thấy tanh tươi xộc lên tận óc, khiến người ta chỉ muốn nôn ọe. Bên trong cánh cửa lộ ra một thong đảo rộng rãi, tối đen như mực, sâu không thấy đáy, tựa như thông thẳng đến cõi u minh. Sờ lấy giường quẹn một que diêm ném xuống,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 công không biết đã nhích dần từng bước như thế được bao lâu. Âm thanh nước triều đổ xuống va vào thân cây thần mộc cũng nhỏ dần. Không rõ là nước trong quy khê đã dâng đầy hay là nước triều đã rút, rằng chúng tôi vẫn chưa đến được cuối mộ đạo. Càng xuống sâu, mùi tanh tươi và hơi ẩm càng sộc mạnh. Thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Chúng tôi đã xuống đến đáy thòng đạo.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 cây gỗ khổng lồ sừng sững như ngọn tháp đen kịt, đứng chôn chân vào một lòng động san hô ngập nước hình thành từ thời thượng cổ, không biết sâu đến chừng nào. Cánh cửa đồng mở vào, một thông đạo xuyên suốt tận mặt nước trong độc san hô. Tôi còn thấy trong hàng chất đống rất nhiều mai rùa to như cối xay, khắc chi chít các tiêu ký và dấu hiệu cổ xưa dùng để suy diễn quẻ trong bắt quái. Nhưng ngầm nước biển quá lâu,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 Nhưng vừa trông thấy trong mộ cổ kỳ quái này, còn có cả người chết. Của cậu gẩu tức thì lấy lại tinh thần, ham hở kéo cả bọn bơi lại gần xem cho rõ ràng. Tôi thấy đống sườn hóa thạch vừa khéo, cũng là chỗ thích hợp để mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bèn đưa tay vẫy vẫy, bảo cả nhóm bơi ra đó tạm thời tháo bỏ trang bị, ngồi nghỉ một chút cho lại sức. Cả bọn dọc dần leo lên dặng đá, thấy một ngọn đèn làm bằng sắc giao nhân phơi khô. Mỡ giàu nhân dùng đốt đèn cháy qua 1000 vạn năm cũng không khô, điểm cháy rất thấp, chỉ cần có chút không khí là đèn vẫn sáng. Vừa khéo có thể thay thế đèn pin. Mỹ Thúc lập tức trầm nền, chĩa vào mấy cái xác chết trong sườn con cá voi khổng lồ. Miệng lẩm bẩm như thể đang tự nói với chính mình. "Hì, hey, Tiến sĩ Trà Bồ nhà nó, không ngờ vùng Nam Hải này lại có mộ cổ của người hận thiên thật. Cường thì đáy biển hàng xịn thế này." nhận định là được ra năm đầy. Hê. Hey. Dưới ánh đèn, chúng tôi còn chưa nhìn rõ mấy cái sắc mặt múi mơ hồ kia. Đá phát hiện ra trên cái mai rùa, năm phít trước bộ xương cá voi khổng lồ có tiêu ký. Chấn thượng chấn hạ. Vì lúc ở trên biển đã thấy tiêu ký này ba bốn lần rồi, nên ngay cả mình thục và tiền béo cũng nhận ra. Đây là quẻ tượng chấn kinh bạch lý. Trong quy khư Cứ xuất hiện đi xuất hiện lại quẻ tượng cổ này, rốt cuộc là có thâm ý gì đây? Tôi đã mệt mã cả tinh thần lẫn thể xác, cứ nghĩ đến những quẻ số thâm ảo phức tạp trong kinh dịch là đầu đau như muối bỏ. Nhưng trong quẻ trấn dường như có ẩn tình, tiên quan mật thiết đến quỷ khờ. Tôi đang vắt óc nghi ngại mà vẫn chưa tìm ra đầu mối gì. Giờ lại dường chất lên tiếng hỏi. Tôi không hiểu kinh dịch cho lắm nhưng từng đọc qua tác tác của một vị học giả người Hoa sống ở Mỹ. Ông ấy là chuyên gia nổi tiếng về nghiên cứu dịch học. Quan điểm hết sức độc đáo. Vị học giả đó từng đề cập rằng trong các quẻ tượng của dịch, phẩm là những câu có chữ số bên trong chẳng phải không dưng mà có mà đều chứa đựng thông tin đã được mã hóa của cổ nhân. Người ngày nay đã phần đều không thể nào giải nổi. Quẻ trấn này có câu Trấn Kình Bách Lý Vì là chính kinh 100 g. Anh có biết tại sao trọng lượng không phải là 99 g hay 101 g hoặc là 1000 g, vạn g luôn mà lại đúng là 100 g hay không?